Chương 3. Một nông dân lên tiếng Một cách chính đáng, ở Nhật Bản những ngày này, người ta lo ngại rất nhiều về chất lượng môi trường suy giảm dẫn đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Dân chúng đã tổ chức các cuộc tẩy chay và biểu tình lớn để phản đối sự thờ ơ của những người đứng đầu hệ thống chính trị và công nghiệp. Nhưng tất cả những động thái này, nếu được tiến hành trên tinh thần kiểu như hiện thời, thì cũng chỉ là gắn công vô ích mà thôi. Nói đến chuyện xử lý dọn dẹp và trường hợp cụ thể gây ô nhiễm thì cũng giống như chạy chữa triệu chứng trong khi gốc rễ của căn bệnh vẫn tiếp tục phát tác Chẳng hạn cách đây 2 năm với mục đích bàn thảo về vấn đề ô nhiễm một hội nghị đã được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu về Quản lý Nông nghiệp kết hợp với Ủy ban Nông nghiệp Hữu cơ và NADA Coop Hợp tác xã NADA Chủ trì hội nghị là ông Teruo Ichikaru Người đứng đầu Hiệp hội các nhà làm nông hữu cơ Nhật Bản và cũng là một trong những nhân vật có thế lực nhất trong hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc chính phủ. Các khuyến nghị của cơ quan này trong việc loại cây nào, loại giống nào thì nên trồng, nên bón bao nhiêu phân, nên đưa vào sử dụng những hóa chất gì đều được hầu hết nông dân Nhật làm theo. Bởi vì thành phần những người có tầm ảnh hưởng tham gia hội nghị đa dạng như vậy, nên tôi đã tham dự với hy vọng một động thái có tác động sâu rộng sẽ được chọn và đưa vào thực tiễn. Xét về mặt minh bạch hóa vấn đề ô nhiễm thực phẩm, hội nghị này có thể được coi là thành công. Nhưng cũng như các cuộc hội hợp khác, các vấn đề đưa ra thảo luận đã bị hạ cấp thành một loạt các báo cáo kỹ thuật chuyên sâu, được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu và các tường thuật mang tính cá nhân về mức độ kinh hoàng của ô nhiễm thực phẩm. Có vẻ như chẳng một ai muốn chỉ ra thực chất của vấn đề. Trong thảo luận về nhiễm độc thủy ngân ở cá ngừ chẳng hạn, Đại diện cục thủy sản phát biểu mở đầu, nêu ra vấn đề này đã trở nên đáng sợ như thế nào. Vào thời điểm đó, nguy cơ nhiễm độc thủy ngân đang được nhắc đến hàng ngày trên báo đài, nên mọi người đều chăm chú nghe xem ông ta nói gì. Vị diễn giả này nói rằng, lượng thủy ngân trong cơ thể của cá ngừ là cực kỳ cao, ngay cả ở những con bắt được ở Bắc Băng Dương và vùng biển gần Nam Cực. Tuy nhiên, khi một mẫu vật phòng thí nghiệm từ vài trăm năm trước được đem ra phân tích, trái với kỳ vọng con cá này cũng có chứa thủy ngân. Ông ta tạm kết luận việc hấp thụ thủy ngân là cần thiết cho sự sống của cá ngừ. Cử tọa hoài nghi nhìn nhau. Cuộc họp này đáng lẽ ra mục đích là để xác định cách đối phó với vấn đề ô nhiễm tác động lên môi trường và đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể. Thay vào đó, đại diện cục thủy sản lại phát biểu rằng thủy ngân là cần thiết cho sự sống của cá ngừ. Điều tôi muốn nói ở đây Là người ta không nắm được gốc rễ nguyên nhân gây ô nhiễm Mà chỉ thấy một khía cạnh hồi hợp và nông cạn của nó Tôi đã đứng dậy và kiến nghị rằng Chúng ta cần chung tay lên phát thảo Lập kế hoạch cụ thể đối phó ngay với ô nhiễm Nói ngay tới việc ngưng sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm Thì có phải tốt hơn không? Lúa gạo chẳng hạn cũng như cam quýt Có thể sinh trưởng rất tốt mà không cần tới phân thuốc hóa học Và cũng không có gì khó khăn Khi trồng rau theo cách đó Tôi nói rằng điều đó có thể làm được Và rằng nhiều năm qua tôi vẫn đang làm thế trên nông trại của mình Nhưng chừng nào chính phủ còn tiếp tục ủng hộ sử dụng hóa chất Thì sẽ chẳng còn ai khác muốn thử làm nông nghiệp sạch cả Tại hội nghị có mặt các thành viên cục thủy sản Cũng như những người tới từ Bộ Nông Lâm và Hợp tác xã Nông nghiệp Nếu họ và ngài chủ tịch của hội nghị Ông Ichiraku thật sự muốn thúc đẩy mọi việc và khuyến nghị nông dân cả nước thử trồng lúa không dùng hóa chất thì sự thay đổi có thể đã diễn ra sâu rộng lắm rồi. tuy nhiên có một vấn đề lớn nếu mà không sử dụng hóa chất nông nghiệp, phân bón hoặc máy móc thì sẽ không cần gì đến các công ty hóa chất lớn và hợp tác xã nông nghiệp nữa. khi đó cơ quan thuộc chính phủ này sẽ tan rã. tôi đã nói thẳng rằng các hợp tác xã và những người lập chính sách cho nông nghiệp hiện đại đang phải dựa trên khoản đầu tư lớn và phân bón và máy móc nông nghiệp làm nên móng cho quyền lực của mình Việc loại bỏ máy móc và hóa chất sẽ mang lại sự thay đổi toàn diện trong cơ cấu kinh tế xã hội Vì thế tôi không thấy có cách nào mà ông Ichiraku các hợp tác xã hay các quan chức chính phủ lại có thể lên tiếng ủng hộ các giải pháp loại bỏ ô nhiễm cho được Khi tôi lên tiếng như vậy Ngài Chủ tịch đã nói Thưa ông Fukuoka Ông đang làm hội nghị khó chịu với những nhận xét của mình đó Tôi đành phải ngầm miệng lại. Vâng, nó đã diễn ra như vậy đấy. Một giải pháp giản dị cho một vấn đề khó khăn Vậy là có vẻ như các cơ quan chính phủ chẳng hề có ý định ngăn chặn vấn nạn ô nhiễm. Khó khăn thứ hai nằm ở chỗ... Tất cả các khía cạnh của vấn đề ô nhiễm thực phẩm cần phải được đưa ra đồng thời và giải quyết cùng một lúc. Vấn đề không thể giải quyết được một cách trọn vẹn, bởi những người chỉ quan tâm đến riêng bộ phận này hoặc bộ phận kia trong tất cả các khía cạnh của nó. Chừng nào nhận thức của tất cả mọi người còn chưa biến chuyển một cách căn bản, thì chuyện ô nhiễm sẽ không thể ngăn chặn được. Lấy ví dụ, người nông dân nghĩ rằng các vấn đề ở biển nội hải thì chẳng can hệ gì tới mình hết, Anh ta nghĩ rằng quản lý việc đánh bắt cá là trách nhiệm của các viên chức cục thủy sản, và trách nhiệm trong vấn đề ô nhiễm biển là thuộc về Ủy ban Môi trường. Vấn đề nằm ngay trong chính kiểu suy nghĩ đó. Các loại phân bón hóa học hay được dùng nhất, gồm đạm amoni, ure, phân lân và các loại phân vô cơ tương tự được sử dụng với số lượng lớn. Nhưng chỉ vài phần trong đó là được cây trồng hấp thụ, phần dư thừa rò rỉ ra sông suối, cuối cùng lại đổ ra biển nội hải. Các hợp chất chứa nitơ này trở thành thức ăn cho tảo và sinh vật phù du, khiến cho chúng sinh sôi tràn lan, gây ra hiện tượng thủy triều đỏ. Tất nhiên, có phần đóng góp của chất thải công nghiệp chứa thủy ngân và các rác thải gây ô nhiễm khác, nhưng phần lớn tình trạng ô nhiễm nước ở Nhật là do các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. Vì vậy, nông dân là người phải chịu trách nhiệm chính trong màn thủy triều đỏ. Những người nông dân rãi các hóa chất gây ô nhiễm xuống đồng ruộng của mình Các công ty sản xuất ra những loại hóa chất này Các viên chức nông thôn Những người tin tưởng vào sự tiện dụng của hóa chất Rồi đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật tương ứng Nếu mỗi người trong những người trên không suy ngẫm về vấn đề này một cách sâu sắc Thì sẽ không bao giờ giải quyết được bài toán ô nhiễm nước Cứ như bây giờ thì chỉ những ai chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất Mới tích cực tìm cách đối phó bởi các vấn nạn ô nhiễm, như trong trường hợp các ngư dân địa phương đấu tranh chống lại các công ty khai thác dầu mỏ lớn sau sự cố tràn dầu gần Mizushima. Còn không thì cũng có một số giáo sư đề nghị đối phó với vấn đề bằng cách xẻ một con kênh xuyên qua mạng phình to của đảo Shikoku và cho dòng nước tương đối sạch của Thái Bình Dương chảy vào biển nội hải. Những chuyện đại loại như vậy được đem ra nghiên cứu và thử nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ có thể tìm ra giải pháp thực sự theo cách này. Sự thật là dù chúng ta có làm gì, tình hình vẫn càng ngày càng xấu đi, biện pháp đối phó càng công phu thì vấn đề càng trở nên phức tạp. Giả dụ một đường ống đã được đặt băng qua Shikoku và nước được bơm từ Thái Bình Dương đổ vào biển nội hải, Cứ cho là điều này có thể làm sạch biển nội hải. Nhưng sẽ lấy đâu ra điện để vận hành các nhà máy sản xuất ống thép và sẽ cần bao nhiêu điện để chạy máy bơm nước? Chắc phải cần đến nhà máy điện hạt nhân. Để xây dựng một hệ thống như thế, bê tông và tất cả các loại vật liệu khác nhau phải được ráp nối lại và còn phải xây dựng một trung tâm xử lý uranium nữa chứ. Khi các giải pháp được phát triển theo kiểu này, chúng sẽ chỉ gieo mầm cho các vấn đề ô nhiễm thứ sinh còn khó giải quyết hơn so với vấn đề ban đầu khiến ô nhiễm lan rộng hơn Cũng giống như trường hợp người nông dân hám lợi mở đường mương dẫn nước tưới quá rộng và cho nước chảy ao ao vào ruộng lúa của mình bờ mương sẽ nứt và đổ sụp tới lúc đó thì lại phải bỏ công gia cố tiện lúc bờ mương được đắp lại cho kiên cố mương dẫn nước sẽ được mở rộng thêm lượng nước tăng lên chỉ làm gia tăng nguy cơ tiềm tàng và lần suy yếu sau đó có bờ mương sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn để xây dựng lại. Khi đưa ra quyết định nhằm đối phó với các triệu chứng của một vấn đề, người ta thường giả định rằng các biện pháp khắc phục sẽ giải quyết được bản thân vấn đề đó. Hiếm khi có chuyện như vậy, các kỹ sư có vẻ không thể giải quyết triệt để được chuyện này. Tất cả các biện pháp đối phó ấy đều dựa trên một định nghĩa quá hẹp về vấn đề đang gặp phải. Những phương thức và đối pháp của con người luôn bắt nguồn từ thực tế khoa học và cách phán xét hạn hẹp, mà một giải pháp thực sự thì không thể nào có được theo cách đó. Các giải pháp đơn giản của tôi, như rải rơm và trồng cỏ ba lá, thì không tạo ra ô nhiễm. Chúng có hiệu quả vì loại bỏ được gốc rễ của vấn đề, Cho tới khi nào lòng tin vào những giải pháp công nghệ tại hiện đại còn chưa bị lật nhào thì tình trạng ô nhiễm sẽ chỉ xấu đi. Trái cây thời khó khăn Nói chung, người tiêu dùng nghĩ rằng họ chẳng liên can gì tới vấn đề ô nhiễm do nông nghiệp gây ra. Nhiều người trong số họ muốn có thực phẩm không qua xử lý hóa chất Nhưng trong thực tế, thực phẩm đã xử lý hóa chất được đưa ra thị trường Chủ yếu là để đáp ứng sở thích của chính người tiêu dùng Người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm phải to, bóng đẹp và không tì vết Để thỏa mãi những yêu cầu đó, các loại hóa chất nông nghiệp vốn đã bị ngưng sử dụng từ 5-6 năm trước Giờ nhanh chóng được đưa vào dùng lại Làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào tình trạng khó xử như vậy? Người ta cứ nói chẳng bận tâm liệu dưa chuột thẳng hay không Và rằng trái cây không cần đẹp mã Nhưng nếu muốn biết giá bán thay đổi thế nào Tùy theo ý thích của người tiêu dùng Thì hãy nhìn vào thị trường bán sĩ ở Tokyo là biết ngay Chỉ cần trái cây trong bắt mắt hơn một tí xíu Ta sẽ bán được giá cao hơn từ 10-20 tới yên một ký Tùy thuộc vào phân loại nhỏ, trung bình hoặc lớn Mà giá mỗi ký trái cây có thể tăng lên gấp đôi gấp 3 Việc người tiêu dùng sẵn lòng trả giá cao cho thực phẩm trái mùa cũng góp phần gia tăng việc áp dụng các phương pháp nuôi trồng dân tạo và sử dụng hóa chất. Năm vừa rồi, quýt Ulsu, được trồng trong nhà kính để bán vào mùa hè, có giá cao gấp từ 10-20 tới 20 lần so với quýt đúng vụ. Thay vì thông thường, chỉ 20-30 tới 30 yên một ký, người ta đã trả giá trên trời tới 170 yên, 220 yên, thậm chí là 380 yên một ký. Và như thế, chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn yên lắp đặt thiết bị, mua nhiên liệu cần dùng và chịu khó làm việc thêm giờ là ta có thể thu lợi nhuận được rồi. Làm nông trái vụ càng ngày càng trở nên hấp dẫn Để có quýt ăn sớm hơn chỉ một tháng, dân thành thị có vẻ khá hoàn hỷ, móc hầu bao trả cho khoản đầu tư thêm về công lao động cũng như thiết bị của người nông dân. Nhưng nếu hỏi việc có loại trái cây này sớm hơn một tháng quan trọng đến đâu đối với con người, Thì sự thật là việc đó chẳng hề quan trọng chút nào Trong khi cái giá phải trả cho việc chiều theo sở thích đó Không chỉ dừng lại ở tiền Thêm nữa, một loại chất tạo màu Mà cách đây vài năm không được dùng tới nữa Bây giờ lại được đem ra sử dụng Dùng hóa chất này, trái cây sẽ có màu trái chính sớm hơn một tuần Giá bán sẽ tăng gấp đôi hoặc rớt một nửa Tùy thuộc vào việc trái cây được bán sớm một tuần Hay bán sau mùng 10 tháng 10 Bởi vậy, người nông dân cố tình sử dụng hóa chất để thúc cho trái cây trổ màu nhanh, rồi khi thu hoạch xong, trái cây sẽ được làm chính trong phòng ủ bằng khí ga. Nhưng do trái cây bị hái sớm chưa đủ ngọt, nên người ta phải sử dụng tới chất tạo ngọt nhân tạo. Thông thường, ai cũng nghĩ rằng hóa chất tạo ngọt bị cấm sử dụng, nhưng loại dùng để phun lên cây thì không có điều luật nào quy định rõ ràng. Câu hỏi ở đây là liệu nó có rơi vào nhóm hóa chất nông nghiệp hay không? Dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì hầu hết mọi người, ai cũng sẽ dùng nó cả. Trái cây sau đó được đưa đến trung tâm phân loại của nhà phân phối. Để có thể phân loại trái cây theo kích thước lớn nhỏ, người ta cho mỗi trái lăn xuống theo bằng chuyền dài hàng trăm mét. Dập là chuyện thường gặp. Trung tâm phân loại càng rộng, thì thời gian trái cây phải chịu vò đập và nhào lộn càng lâu hơn. Sau khi rửa bằng nước, những trái quýt qua được công đoạn phân loại sẽ được phun chất bảo quản và quét chất tạo màu lên. Cuối cùng, để hoàn thiện, dung dịch sáp parafin sẽ được quét lên và trái cây được đánh bóng trong cho hào nhoáng. Ngày nay, đúng là trái cây bị đối xử rất tệ bạc. Như vậy, từ trước khi trái cây được thu hoạch cho đến khi nó được xuất đi và bày bán thì năm hoặc sáu loại hóa chất đã được dùng đến. Đấy là chưa kể tới phân bón và các hóa chất phun xịt đã được sử dụng lúc cây còn đang sinh trưởng trong vườn. Và tất cả chuyện này cũng chỉ là vì người tiêu dùng muốn mua trái cây trông hấp dẫn hơn một chút. Sở tích nho nhỏ này đã đặt người nông dân vào một tình thế thật khó xử. Những cách thức xử lý trái cây này được áp dụng chẳng phải bởi vì người nông dân thích làm như vậy hay vì các viên chức của Bộ Nông nghiệp thích đẩy người nông dân vào chỗ vất vả thêm. Chỉ khi nào có sự thay đổi trong quan điểm chung, Về giá trị, thì tình trạng này mới có thể cải thiện được. Khi tôi còn làm ở văn phòng hải quan Yokohama 40 năm trước, Chanh và Cam Sunkist vẫn được xử lý theo cách đó. Tôi đã kịch liệt phản đối việc đưa hệ thống này vào Nhật. Nhưng những lời nói của tôi chẳng thể ngăn nổi việc đó. Nếu một hộ nông dân hay một hợp tác xã chọn quy định xử lý mới, chẳng hạn như đánh sáp cho quýt, thì cũng chỉ là vì chăm chút thêm dư thế sẽ cho lợi nhuận cao hơn. Các hợp tác xã nông nghiệp khác sẽ để ý thấy điều đó và chẳng mấy chốc cũng sẽ áp dụng quy trình mới này. Trái cây không qua xử lý đánh sáp sẽ không còn bán được giá cao như trước nữa. Thế là trong vòng 2-3 năm thôi, việc đánh sáp sẽ được mặc định áp dụng trên toàn quốc. Sự cạnh tranh sau đó sẽ làm giá hạ xuống và nông dân sẽ còn lại gì ngoài gánh nặng công việc, và các chi phí phụ trội để mua nguyên vật liệu và thiết bị. Vì bây giờ, người nông dân buộc phải sử dụng sắt bóng. Dĩ nhiên là người tiêu dùng sẽ đánh chịu hậu quả. Thực phẩm không tươi vẫn có thể bán được, vì trong chúng tươi. Về mặt sinh học mà nói, trái cây trong trạng thái hơi héo là để giữ cho quá trình hô hấp và tiêu hao năng lượng ở mức thấp nhất có thể. Cũng giống như một người trong trạng thái thiền, sợ tra đổi chất, hô hấp, và tiêu hao calo của anh ta ở mức cực kỳ thấp. Ngay cả khi nhìn ăn, năng lượng trong cơ thể anh ta vẫn sẽ được bảo tồn. Tương tự như vậy, khi trái quýt nhăn nheo, khi trái cây héo, hay khi rau củ rủ xuống là khi chúng đang ở trạng thái bảo tồn giá trị dinh dưỡng của mình sao cho lâu nhất có thể. Thật sai lầm khi cố duy trì vẻ tươi ngon thuần túy bề ngoài như khi người bán hàng liên tục vẫy nước lên rau quả Mặc dù giữ được vẻ tươi mới, nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng của chúng sẽ giảm đi nhanh chóng. Bất luận thế nào, thì tất cả các liên hợp nông nghiệp và các cơ sở phân loại thực hiện các công đoạn không cần thiết như trên vẫn đang được tích hợp và mở rộng thêm. Đấy được gọi là quá trình hiện đại hóa. Sản phẩm sẽ được đóng gói và rồi chuyển tới tay người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối rộng khắp. Nói ngắn gọn khi nào vẫn còn sự đảo ngược trong cảm nhận về giá trị. Ở đó kích cỡ và hình thức bên ngoài được quan tâm nhiều hơn là chất lượng bên trong, thì vấn đề ô nhiễm thực phẩm sẽ không bao giờ giải quyết được. Tiếp thị thực phẩm tự nhiên Trong những năm qua, Tôi đã gửi đi từ 88 đến 110 dạ lúa gạo, hơn 2 tấn đến 3 tấn, tới các cửa hàng bán thực phẩm tự nhiên ở nhiều nơi ra nước Nhật. Tôi cũng đã chuyển 400 thùng các tâm quyết, mỗi thùng nặng gần 16 kg, chất lên các xe tải loại 10 tấn chở đến Hiệp hội các khu chung cư ở quận Suginami trên Tokyo. Chủ tịch Hiệp hội muốn bán ra những sản phẩm không bị ô nhiễm, và điều này là nền tảng trong thỏa thuận hợp tác giữa chúng tôi. Năm đầu khá thành công Nhưng cũng nhận phải một vài lời phàn nàn Kích cỡ trái cây quá khác biệt Bên ngoài hơi dơ Đôi lúc héo vỏ Và những chuyện tương tự Tôi chuyển trái cây đi trong các thùng cắt tông không nhãn mát Và thế là một số người Nghi ngờ rằng đây là trái cây loại 2 Nên giờ tôi chuyển sang Đóng trái cây vào thùng có ghi chữ Quýt tự nhiên Vì có thể sản xuất thực phẩm tự nhiên Với chi phí và công sức tối thiểu Tôi suy luận rằng Nó phải có giá rẻ nhất. Năm ngoái ở khu vực Tokyo, trái cây của tôi được bán với giá thấp nhất. Nhiều cửa hàng nhận xét là chúng thơm ngon nhất trên thị trường. Tất nhiên, nếu trái cây có thể bán được ngay tại chỗ thì sẽ tốt hơn, loại trừ được khoảng thời gian và chi phí vận chuyển. Nhưng cho dù có phải vận chuyển xa thì giá cả vẫn vừa phải. Trái cây không nhiễm hóa chất và có vị rất ngon. Năm nay, người ta yêu cầu tôi chuyển đi số lượng gấp 2 đến gấp 3 lần so với trước. Vào lúc này, câu hỏi đặt ra là việc bán trực tiếp thực phẩm tự nhiên có thể vươn được bao xa. Tôi có hy vọng trong chuyện này. Thời gian gần đây, các nhà vườn sử dụng hóa chất đã rơi vào tình cảnh bị o ép cực kỳ căng thẳng về mặt kinh tế và điều đó khiến cho việc sản xuất thực phẩm tự nhiên có hấp lực với họ hơn. Cho dù phải làm việc vất vả thế nào trong việc sử dụng hóa chất, chất tạo màu, đánh bóng và những đòi hỏi tương tự một người nông dân bình thường cũng chỉ có thể bán trái cây của mình với cái giá gực dư chỉ vừa đủ bù đắp chi phí năm nay ngay cả một trang trại có trái cây thuộc loại xuất sắc cũng chỉ có thể mong chờ thu được lợi nhuận dưới 13 yên một chí người nào trồng ra trái cây có chất lượng chỉ kém hơn một chút rốt cuộc sẽ chẳng có lời với giá cả sụp giảm trong mấy năm qua các hợp tác xã nông nghiệp và các cơ sở phân loại thành ra rất nghiêm ngặt chỉ lựa chọn trái cây có chất lượng thật cao trái cây chất lượng thấp hơn không thể bán được cho các cơ sở này sau khi bỏ cả ngày lao động trong vườn để thu hoạch quít xếp vào thùng chứa và mang đến kệ phân loại người nông dân lại phải làm việc đến tận 11-12 giờ đêm để lựa chọn từng trái một trong số trái cây thu hái được chỉ giữ lại những trái có kích cỡ và hình dạng hoàn hảo nhất Số trái tốt đôi khi tỷ lệ trung bình chỉ chiếm từ 25% tới 50% tổng lượng thu hoạch. Ngay cả một số trái tốt vẫn bị cơ sở phân loại từ chối. Nếu lợi nhuận sau cùng chỉ còn 5 hoặc 6 yên một ký thì cũng đã được xem là tốt lắm rồi. Dạo này, những người nông dân trồng cam quýt tội nghiệp phải lao động thật vất vả mà khó khăn lắm mới hòa được vốn. Trồng cây không dùng tới hóa chất, phân bón hay cây xới đất đai sẽ cần ít chi phí hơn và lợi nhuận thuần của người nông dân vì thế sẽ cao hơn. Thực tế số trái cây mà tôi chuyển đi không phải phần loại. Tôi chỉ đóng trái cây vào hộp, gửi ra chợ và lên giường ngủ sớm. Các nông dân láng giềng của tôi nhận ra rằng họ đang làm việc rất vất vả, mà rồi cuối cùng trong túi vẫn chẳng có gì. Càng ngày người ta càng cảm thấy việc nuôi trồng thực phẩm tự nhiên không có gì kỳ lạ nữa. Các nhà sản xuất đã sẵn sàng chuyển đổi sang làm nông không hóa chất. Nhưng người nông dân bình thường vẫn sẽ lo lắng chuyện không có thị trường cho sản phẩm của mình, chừng nào thực phẩm tự nhiên còn chưa thể phân phối ngay tại chỗ. Còn đối với người tiêu dùng, có một niềm tin phổ biến là thực phẩm tự nhiên thì hiển nhiên phải đắt. Nếu không đắt, người ta sẽ nghi ngờ rằng đấy không phải là thực phẩm tự nhiên. Một nhà bán lẻ nói với tôi sẽ chẳng ai mua sản phẩm tự nhiên nếu giá không cao tôi vẫn thấy rằng thực phẩm tự nhiên cần phải rẻ hơn so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nhiều năm trước, tôi nhận được yêu cầu gửi mật ong vườn cam và trứng gà đuối cho một cửa hàng thực phẩm tự nhiên ở Tokyo. Khi phát hiện ra vị thương gia đó bán với giá cắt cổ, tôi đã rất giận dữ. Tôi biết rằng một thương gia mà lợi dụng khách hàng theo cách đó thì cũng chẳng ngại ngần gì mà không trộn gạo của tôi với các loại gạo khác và loại gạo trộn này sẽ đến tay khách hàng với cái giá không trùng thực Tôi tức khắc ngừng giao hàng cho cửa hàng đó Nếu thực phẩm tự nhiên có giá quá cao nghĩa là người thương gia đang thu lợi nhuận quá đáng Hơn nữa, nếu thực phẩm tự nhiên mà đắt đỏ chúng sẽ trở thành thức ăn xa xỉ và chỉ có người giàu mới có thể mua chúng Nếu muốn thực phẩm tự nhiên được phổ cập rộng rãi thì nó phải sẵn có tại địa phương với giá cả hợp lý Chỉ cần người tư dùng nghĩ lại rằng giá thấp không có nghĩa là thực phẩm không tự nhiên thì khi đó tất cả mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn. Nông nghiệp thương mại sẽ thất bại. Khi khái niệm nông nghiệp thương mại lần đầu tiên xuất hiện, tôi đã phản đối. Nông nghiệp thương mại ở Nhật không mang lại lợi ích cho người nông dân. Do các thương gia có một nguyên tắc là một món hàng xuất phát điểm ban đầu có một mức giá nhất định nếu sau đó được gia công tiếp thì giá bán sẽ phải tăng lên Nhưng đối với nền nông nghiệp ở Nhật Bản thì không đơn giản như vậy Phần bón, thiết bị và hóa chất được mua với giá cố định từ nước ngoài không thể nói trước chi phí thực tế cho mỗi ký là bao nhiêu khi những sản phẩm nhập khẩu này được sử dụng vì hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái Với giá bán sản phẩm đầu ra là cố định Thu nhập của người nông dân nằm ngoài tầm kiểm soát của họ Nhìn chung, nông nghiệp thương mại là cách làm không bền vững Người nông dân nuôi trồng loại thực phẩm mình cần Mà không phải nghĩ đến chuyện làm ra tiền thì sẽ tốt hơn nhiều Nếu ta trồng một hạt thóc, nó sẽ cho cả hơn ngàn hạt Một luống củ cải là đủ để làm dư muối cho cả mùa đông Nếu suy nghĩ theo hướng này, ta sẽ có đủ ăn Còn hơn cả đủ nữa, mà không phải vất vả Nhưng thay vào đó, nếu cố kiếm tiền là ta đã leo lên lưng cọp và sẽ phải đi cùng nó mãi. Dạo gần đây, tôi đang suy nghĩ về loại gà lơ gô lông trắng. Giống lai từ gà lơ gô lông trắng này có thể đẻ trứng trên 200 ngày trong năm, nên chăn nuôi chúng để kiếm lời, được xem là thương vụ làm ăn tốt. Khi được nuôi cho mục đích thương bại, những con gà này sẽ bị nhốt trong một dãy dài các chuồng nhỏ chẳng khác gì mấy so với phòng biệt giam, cả đời chân chúng không bao giờ chạm đất bệnh tật là chuyện thường gặp và những con gà này bị bơm vào cơ thể đủ thứ thuốc kháng sinh được cho ăn theo chế độ gồm các loại vitamin và hormone tăng trưởng người ta bảo rằng các con gà địa phương được nuôi từ thời kỳ xa xưa loại Samo và Chabo long màu nâu và đen có khả năng cho trứng chỉ bằng một nửa kết quả là chúng đã biến mất khỏi nước giật vì không ai nuôi nữa Tôi để mặc cho hai con gà mái và một con gà trống chạy nhảy thoải mái ra sườn núi. Và sau một năm, chúng phát triển thành đàn 24 con. trong thì có vẻ chúng ít đẻ trứng, nhưng thực ra lúc đó bọn lông vũ bản địa này đang bận rộn nuôi con. Trong năm đầu tiên, giống gà Lego có năng suất đẻ trứng cao hơn giống gà địa phương, nhưng sau một năm là bọn gà Lego lông trắng này sẽ cạn kiệt sức lực và bị loại bỏ. Trong khi bọn gà Samo mà chúng tôi gây giống đã phát triển thành 10 con khỏe mạnh chạy tung trăng trong vườn cây. Thêm nữa, gà lơ lông trắng đẻ khỏe vì chúng được nuôi bằng thức ăn dinh dưỡng dân tạo nhập về từ nước ngoài, phải mua từ các lái buôn. Còn những con gà bản địa thì bới đất, thoải mái ăn các loại hạt và côn trùng tại nơi chúng sống, rồi đẻ ra những quả trứng tự nhiên và ngon lành. Nếu bạn nghĩ rau củ quả thương mại từ tự nhiên mà ra, thì bạn nhầm to những thứ đậu trái này là sự pha trộn hóa học mọng nước của nitơ, phosphor và kali với một chút trợ giúp từ hạt giống và chúng sẽ có hương vị đúng như thế. còn trứng gà thương mại ta có thể gọi chúng là trứng nếu thích thì là một hỗn hợp của thức ăn tổng hợp các hóa chất và hormone không hơn không kém. đây chẳng phải là sản phẩm của tự nhiên mà là sản phẩm tổng hợp do con người tạo ra dưới hình dạng một quả trứng. Với những người nông dân làm ra rau củ và trứng kiểu này Tôi gọi là nhà sản xuất Bây giờ nếu nói về sản xuất Thì ta sẽ phải làm vài phép tính hảo nếu muốn có lợi nhuận Do người nông dân làm thương mại hiện nay không kiếm được chút tiền lợi nào Nên ông ta giống như một lái buôn không biết dùng bàn tính Kiểu người thế này bị kẻ khác coi là khờ khạo Lợi nhuận của ông ta sẽ bị các chính trị gia và các thương gia lọc lõi bòn rút hết Thời xưa có chiến binh, nông dân, thợ thủ công và thương lái. Nông nghiệp được coi là gần với nguồn gốc của vạn vật hơn cả, so với đổi chát hay chế tác, còn người nông dân được gọi là người phụng sự các vị thần. Bằng cách này hay cách khác, anh ta luôn có thể kiếm đủ ăn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là nháo nhào kiếm tiền. Người ta đâm đầu vào trong những sản phẩm siêu thời thượng như nho, cà chua và dưa hấu. Hoa và trái cây được sản xuất trái vụ trong nhà kính Việc lai tạo các giống cá được áp dụng một cách phổ biến Gia súc cũng được nuôi nhiều vì mang lại lợi nhuận cao Mẫu hình này cho thấy một cách rõ ràng Điều gì sẽ xảy ra khi nông nghiệp leo lên ngồi trên chiếc tàu lượng kinh tế Những biến động về giá cả rất khó lường Có lợi đấy, nhưng cũng có cả thua lỗ nữa Thất bại là điều không thể tránh khỏi Nên nông nghiệp Nhật Bản đang mất định hướng và trở nên bất ổn. Nó phát triển lạc lối, chệt rất xa khỏi các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp và đã trở thành một ngành kinh doanh. Tiến hành nghiên cứu cho lợi ích của ai? Lần đầu tiên gieo xà lúa vào ngũ cốc vụ Đông, tôi dự định sẽ thu hoạch bằng liềm. Vì thế tôi nghĩ gieo thẳng hàng ngay lối sẽ thuận tiện hơn Sau nhiều lần mày mò Chẳng đầu ra đầu Vì là dân không chuyên Tôi cũng chế tạo được một dụng cụ gieo hạt cầm tay Nghĩ rằng công cụ này Có thể có giá trị thực tiễn Với các nông dân khác Tôi mang nó tới cho một người Ở trung tâm kiểm nghiệm nọ Ông ta nói với tôi rằng Do chúng ta đang ở thời đại của máy móc cỡ lớn Nên ông ta không muốn mất thời gian Với cái máy kỳ cục này của tôi Tiếp theo tôi đến chỗ một nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp. ở đó tôi được bảo rằng với một dụng cụ đơn giản như thế, dù cố gắng tới đâu để có lợi nhuận, thì cũng chẳng thể bán được cao hơn 400 yên một chiếc. nếu chúng tôi sản xuất dụng cụ kiểu này, có lẽ nông dân sẽ bắt đầu nghĩ rằng họ không cần tới máy kéo mà chúng tôi bán với giá mấy trăm ngàn yên nữa. ông ta nói rằng quan niệm thời nay là phải sáng chế thật nhanh những loại máy móc phục vụ cho trồng lúa. Bán sổi chúng được càng lâu càng tốt, rồi lại tiếp tục giới thiệu cái mới hơn. Thay vì các máy kéo cỡ nhỏ, họ muốn đổi sang những kiểu máy kích cỡ lớn hơn. Còn thiết bị của tôi, đối với họ chỉ là một bức thụt lùi. Để đáp ứng nhu cầu thời đại, các nguồn lực đã được đổ vào để tiếp sức cho những công trình nghiên cứu vô dụng. Cho đến tận ngày hôm nay, phát minh của tôi vẫn nằm nguyên trên kệ. Với phân bón và hóa chất cũng vậy. Thay vì đặt lợi ích của người nông dân lên trên hết, người ta lại tập trung vào việc phát triển một cái gì đó mới. Bất kỳ cái gì cũng được, chỉ để kiếm tiền Sau khi các kỹ thuật viên rời bỏ công việc của mình tại các trung tâm kiểm nghiệm, họ chuyển ngay sang làm cho các công ty hóa chất lớn. Mới đây, tôi có nói chuyện với ông asada một viên chức kỹ thuật ở Bộ Nông Lâm. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị. Rau củ được trồng tại các nhà kính ăn chả có mùi vị gì. Nghe nói trái cà vụ đông không chứa vitamin nào, còn dưa chuột thì không có hương vị. Ông đã nghiên cứu và tìm ra nguyên do. Một lượng ánh sáng mặt trời nhất định không xuyên qua được lớp phổ bằng nhựa và lớp kính của nhà kính mà trong đó đầu trái được trồng. Cuộc điều tra của ông chuyển hướng sang hệ thống chiếu sáng bên trong nhà kính. Câu hỏi căn bản đặt ra ở đây là liệu con người có nhất thiết phải ăn cà và dưa chuột trong mùa đông hay không? Nhưng ngoài các sự cần thiết hay không đó ra, thì lý do duy nhất khiến người ta trồng cà và dưa chuột trong mùa đông là việc có thể bán được với giá hời. Một số người phát triển ra những phương pháp trồng trái vụ, nhưng rồi sau một thời gian người ta thấy rằng những thứ rau trái này không có giá trị dinh dưỡng. Thấy thế, người làm công tác kỹ thuật suy nghĩ rằng nếu chất dinh dưỡng bị mất thì sẽ phải tìm ra một biện pháp để ngăn ngừa sự mất mát đó. Do vấn đề được cho là nằm ở hệ thống chiếu sáng, Ông ta bắt đầu nghiên cứu về ánh sáng. Ông ta nghĩ rằng chỉ cần tìm ra cách để có thể sản xuất trái cà nhà kính có chứa các loại vitamin là xong. Tôi có nghe kể một số kỹ gia sẵn sàng dành cả đời mình cho các nghiên cứu kiểu như vậy. Một cách tự nhiên thôi, do phải bỏ công bỏ của nhiều đến như vậy cho việc trồng giống cà này, lại được cho là có hàm lượng dinh dưỡng cao nên thậm chí nó còn được gián giá cao hơn và bán rất chạy. Nếu nó có khả năng đem lại lợi nhuận và nếu ta có thể bán nó thì không thể có gì sai trái với nó được. Dù có cố gắng tới đầu, người ta cũng không thể sản xuất ra những thứ rau trái tốt hơn so với rau củ và trái cây tự nhiên. Sản phẩm được trồng theo cách phi tự nhiên, thỏa mãn được những ham muốn thoáng chốc đấy nhưng lại làm cơ thể con người suy yếu và gây biến đổi về mặt thể chất khiến nó phải phụ thuộc vào các loại thực phẩm đó. Khi điều này xảy ra rồi, thì việc bổ sung vitamin và dùng dược chất trở thành chuyện cần thiết. Tình trạng này chỉ mang lại cho người nông dân bao khó khăn vất vả và gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà thôi. Đâu là thực phẩm dành cho con người? Một ngày nọ, có người từ đài truyền hình NHK đến và yêu cầu tôi phát biểu vài lời về vị ngon của thực phẩm tự nhiên. Chúng tôi trò chuyện. Tôi yêu cầu anh ta so sánh giữa trứng gà nuôi trong chuồng ở vùng xuôi với trứng gà thả cho chạy tự do trong vườn trên núi. Anh ta thấy rằng lòng đỏ trứng gà bị nhốt trong trại nuôi thông thường thì mềm và loãng, có màu vàng nhợt, trong khi lòng đỏ trứng gà sống tự do trên núi thì đặc, đàn hồi và có màu cam sáng. Khi ông già một cửa hàng sushi trên thị trấn, nếm thử một trong các quả trứng gà đui tự nhiên này, ông ta nhận xét đây mới là trứng thật. Y như hồi xưa, vẻ hân hoàng như thế, nó là báu vật vậy. Lại nữa, trong vườn quýt có nhiều loại rau khác nhau mọc xen giữa đám cỏ dài và cỏ ba lá, củ cải, ngưu bàn, dưa chuột, bí, đậu phộng, cà rốt, những cây họ cúc loại ăn được, khoai tây, hành, cải cây, cải bắp và giống đậu và nhiều loại rau cỏ khác, tất cả đều cùng nhau chung sống. Cuộc nói chuyện chuyển sang đề tài liệu các loại rau kể trên được trồng theo kiểu bán hoang dã như vậy vì có ngon hơn những loại được trồng trong vườn nhà hoặc trên ruộng có sự trợ giúp của phân bón hóa học hay không? Khi đem so sánh chúng với nhau thì thấy mùi vị rất khác biệt và chúng tôi xác định rằng các loại rau hoang dại đa vị hơn. Tôi bảo và anh phóng viện đó Rằng khi sử dụng phân bón hóa học NPK để trồng rau củ trên ruộng đã làm đất sẵn thì chúng được cung cấp chủ yếu là nitơ, phốt và kali. Nhưng khi rau củ được trồng trên nền đất tự nhiên với lớp đất mặt giàu chất hữu cơ, chúng sẽ có được một chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn. Sự có mặt của nhiều loại cây cỏ hoang đồng nghĩa với sự phong phú của các loại dinh dưỡng thiết yếu, cả đa chất và bi chất, sẵn sàng để cung cấp cho rau củ. Cây cổ sinh trưởng trong lớp đất cân bằng như vậy sẽ có hương vị tinh tế hơn. Các loại thảo mộc ăn được, rau dại, cây trên núi và trên đồng cỏ vừa có giá trị dinh dưỡng cao lại vừa có tác dụng làm thuốc. Thực phẩm và thuốc không phải là hai thứ khác nhau. Chúng là mặt trước và mặt sau của một cơ thể. Những thứ rau củ nuôi bằng chất hóa học có thể dùng để ăn nhưng không thể dùng làm thuốc được khi tìm hái và ăn bảy loại thảo dược mùa xuân, tinh thần ta trở nên thư thái. còn khi ăn chồi dương sỉ, cây vi và rau tề thái, ta sẽ trở nên điềm tĩnh. để giảm bớt cảm giác buồn chồn, nung nóng, thì dùng rau tề thái là tốt nhất. người ta nói rằng nếu cho trẻ con ăn rau tề thái, chồi liễu hoặc những con côn trùng sinh sống trên cây, thì sẽ chữa được các cơn khóc bộc phát. hồi xưa bọn trẻ con thường bị bắt ép ăn. Đài con của cả Nhật có tổ tiên là một loại cây gọi là Nazuna, rau tề thái. Từ Nazuna này có liên quan với từ Nagumu, có nghĩa là làm dịu đi. Daikon là loại thảo dược làm mềm dịu tính khí con người. Trong số các loại thức ăn hoang dã thì côn trùng thường không được ngó ngàng tới. Trong thời gian chiến tranh, lúc còn làm việc ở trung tâm nghiên cứu, tôi được phân công xác định xem những loại cung trùng nào ở khu vực Đông Nam Á là có thể ăn được. Khi điều tra chuyện này, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng có thể ăn được gần như là bất kỳ loại cung trùng nào. Lấy ví dụ, chẳng ai nghĩ là rận hay bỏ chét có thể dùng được cho bất cứ chuyện gì. Nhưng rận nếu đem nghiền nhỏ và ăn cùng với ngũ cốc mùa đông thì sẽ thành phương thuốc chữa động kinh. Còn bỏ chét là thuốc chữa tê cống hoàn toàn có thể ăn được ấu trùng của tất cả các loại côn trùng nhưng phải ăn sống tra cứu các văn bản cổ tôi tìm thấy những câu chuyện liên quan tới các món đặc biệt được làm từ dòi nhà xí còn mùi vị của con tầm quen thuộc với chúng ta được ngợi ca là thanh tao không gì sánh được ngay cả những con bướm đêm ăn cũng rất ngon nếu ta rủ hết phấn khỏi cánh của chúng trước như vậy dù từ quan điểm hương vị hay từ quan điểm sức khỏe Nhiều thứ mà con người coi là gớm ghiếc thực ra lại khá là ngon và tốt cho cơ thể. Về mặt sinh học, những loại rau nào gần nhất với tổ tiên hoang dã của chúng thì hương vị sẽ tuyệt nhất và có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Ví dụ trong họ huệ gồm đi ra, tỏi tây, tỏi, tỏi tàu, hành tâm, củ kiệu và hành củ thì ni ra và tỏi tàu cho giá trị dinh dưỡng cao nhất, làm thảo dược tốt và cũng có tác dụng như một loại thuốc bồi bổ sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, đối với phần lớn mọi người, các giống thuần hóa hơn, chẳng hạn như hành tâm hay hành củ, lại được coi là có vị ngon nhất. Vì lý do nào đó, con người hiện đại thích thương vị các loại rau củ không còn ở trạng thái hoang dã ban đầu của chúng nữa. Sở thích đối với các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng tương tự như vậy. Ăn thịt chim sống nơi hoang dã thì tốt cho cơ thể, hơn là da cầm đã thuận hóa, chẳng hạn như gà vịt. Thế nhưng, những con da cầm được nuôi trong môi trường rời xa đời sinh sống tự nhiên của chúng lại được xem là ngon và bán với giá cao. Sữa dê có giá trị dinh dưỡng cao hơn sữa bò, nhưng chính sữa bò mới là loại có nhu cầu sử dụng cao hơn. Những loại thực phẩm đã xa đời trạng thái hoang dã của chúng được nuôi trồng bằng hóa chất hoặc sống trong môi trường hoàn toàn do bàn tay con người sắp đặt, sẽ làm mất cân bằng các tiến trình hóa học bên trong cơ thể người ăn. Thể chất càng trở nên mất cân bằng, người ta lại càng ham muốn các loại thực phẩm phi tự nhiên. Tình trạng này rất nguy hại cho sức khỏe. Sẽ là lạc hướng khi nói rằng người ta ăn gì đơn thuần chỉ là chuyện sở thích cá nhân. Bởi lẽ một cái đồ ăn uống phi tự nhiên hay ngoài lai like sẽ gây khó cho người nông dân và cả ngư dân nữa. Dường như càng ham muốn nhiều, thì người ta lại càng phải lao động nhiều hơn để thỏa mãn chúng. Một số loại cá phải đánh bắt xa bờ, nổi tiếng như cá ngựa đại dương và cá cam chẳng hạn. Trong khi cá mòi, cá tráp, cá bơn và các loại cá nhỏ khác thì có thể đánh bắt được với số lượng dồi dào ngay tại biển nội hải. xét về mặt dinh dưỡng, các loài sinh vật nước ngọt sống ở sông suối, chẳng hạn như cá chép, ốc ao, tôm đồng, cua đầm lầy, vân vân thì lành hơn cho cơ thể so với những loài nước mặn. Tiếp đến là cá biển khu vực nước nông và cuối cùng mới là cá biển sống ở khu vực nước sâu và xa bờ. Thực phẩm ở gần quanh là tốt nhất cho thể chất con người còn những thứ con người phải vất vả mới có được thì lại chẳng có mấy ích lợi. Điều đó nói lên rằng nếu người ta chấp nhận những gì gần trong tầm tay thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nếu những người nông dân sống trong làng này Chỉ ăn thực phẩm có thể trồng hoặc hái ngay tại chỗ thì sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra cả. Cuối cùng thì giống như nhóm người trẻ tuổi sống trong những cái chòi lên khu vườn. Người ta sẽ thấy ăn gạo lứt và đại mạch, ăn kê, không đánh bóng. Kiều mạch cùng với các loại thảo mộc theo mùa và đa cụ bán hoang dã là đơn giản nhất. Đó là loại thức ăn tốt nhất, có hương vị tự nhiên và tốt cho cơ thể. Nếu như từ 1.000 m2 ruộng thu hoạch được 22 dạ lúa gạo 600kg và 22 dạ ngũ cốc mùa đông như một trong những thử ruộng ở đây, thì riêng một thử ruộng đó sẽ nuôi sống được từ 5 đến 10 người mà mỗi người chỉ cần bỏ ra trung bình chưa đến 1 giờ làm việc mỗi ngày. Nhưng nếu mảnh ruộng đó biến thành đồng cỏ cho gia súc hay nếu lượng ngũ cốc đó đem cho gia súc ăn, thì mỗi nghìn m2 đất chỉ nuôi sống được 1 người trở thành thứ thực phẩm xa xỉ vì để sản xuất ra nó đòi hỏi phải chiếm dụng một diện tích đất mà lẽ ra có thể dùng để cung cấp thức ăn trực tiếp cho con người Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng và rành mạch Mỗi người cần nghiêm túc suy ngẫm xem mình đã gây ra bao khó khăn bất vả khi chạy theo những loại thực phẩm phải quá tốn kém mới sản xuất ra được Thịt và các thực phẩm nhập khẩu khác là xa xỉ phẩm Vì chúng đòi hỏi nhiều năng lượng và tài nguyên hơn so với các loại rau củ ngũ cốc truyền thống được sản xuất tại chỗ Kết quả là những ai tự đặt giới hạn chỉ sử dụng chế độ ăn đơn giản kiểu địa phương Sẽ không cần phải làm việc nhiều và dùng đất đai ít hơn so với những người thích ăn đồ xa xỉ Nếu người ta tiếp tục ăn thịt và thực phẩm nhập khẩu Thì trong vòng 10 năm chắc chắn nước Nhật sẽ rơi vào khủng hoảng thực phẩm Trong vòng 30 năm, sẽ xảy ra thiếu hụt thực phẩm trầm trọng. Cái ý tưởng ngớ ngẩn tới từ nơi nào không biết, bỏ rằng việc thay đổi từ ăn cơm sang ăn bánh mì là dấu hiệu cho thấy có sự cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật. Thực sự không phải như vậy, gạo lứt, mỏ đau củ, trông thì có vẻ là một chế độ ăn đạm bạc. Nhưng đấy là chế độ ăn rất tốt về mặt dinh dưỡng, cho phép con người ta sống một cách giảng đơn và ngay thật. Nếu có khủng hoảng lương thực sẽ ra thật, thì sẽ không phải là do tự nhiên không đủ năng lực chu cấp mà là bởi ham muốn vô độ của con người. Cái chết khoan dung dành cho đại mạch. 40 năm trước Hệ quả của sự thù địch chính trị giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày càng leo thang đã khiến cho việc nhập khẩu lúa mì từ Mỹ không còn khả dĩ nữa. Phong trào trồng lúa mì nổi lên trên toàn quốc. Các giống lúa mì Mỹ đang được sử dụng, đòi hỏi thời gian sinh trưởng dài và tới tầm giữa mùa mưa ở Nhật mới chính. Cho dù người nông dân phải bỏ ra rất nhiều công sức chăm sóc, nhưng hạt lúa mì vẫn hay bị thối trong lúc thu hoạch. Những giống lúa này rất thất thường và dễ nhiễm bệnh, vì thế nông dân không muốn trồng nữa khi nghiền bột và đem nướng theo cách truyền thống, vị của nó ghê đến nổi, người ăn dễ mắc nghẹn và phải nhổ đi. Các giống hạt mạch và đại mạch truyền thống của Nhật có thể thu hoạch vào tháng 5, trước mùa mưa, vì thế chúng là giống cây trồng tương đối an toàn. Nhưng dù sao đi nữa, người nông dân vẫn bị bắt ép trồng lúa mì. Ai cũng cười nhạo và nói không có gì tệ hơn việc trồng lúa mì, nhưng vẫn kiên nhẫn tuân theo chính sách trồng lúa mì của chính phủ. Sau chiến tranh, Lúa mì Mỹ lại được nhập với số lượng lớn, làm cho lúa mì trồng tòa Nhật bị rớt giá. Điều này cộng thêm nhiều lý do khác là lý do chính đáng để ngân trồng lúa mì. Hãy từ bỏ lúa mì, hãy từ bỏ lúa mì. Đó là khẩu hiệu được các nhà lãnh đạo nông nghiệp của chính phủ tuyên truyền khắp cả nước, còn nông dân thì vui vẻ hưởng ứng. Cùng lúc đó, do giá lúa mì nhập khẩu thấp, chính phủ khuyến khích nông dân ngừng luôn cả việc trồng các cây vô đông truyền thống là hắt mạch và đại mạch. Giống sách này được đưa vào thực hiện khiến cho các đồng lúa của nhật bị bỏ hoang suốt cả mùa đông. Khoảng 10 năm trước, tôi được chọn đại diện cho tỉnh Ehime trong cuộc thi người nông dân nổi bật của năm trên kênh truyền hình NHK. Vào thời điểm đó, một thành viên ban giám khảo đã hỏi tôi: "Ông Fukuioka này, sao ông không từ bỏ việc trồng hạt mạch và đại mạch?" Tôi trả lời: "Hạt mạch và đại mạch là những loại dễ trồng, và khi trồng luân phiên với lúa gạo, Từ những cánh đồng nước Nhật Chúng ta có thể sản xuất ra lượng lương thực dồi dào nhất Đó là lý do Vì sao tôi không từ bỏ chúng Biết rõ là không có người bướng bỉnh nào đi ngược ý muốn của Bộ Nông nghiệp Mà lại có thể được vinh danh Người Nông dân Điển Hình Nên tôi nói tiếp Nếu đấy là lý do khiến cho một người không nhận được giải thưởng Người Nông dân Điển Hình Tôi thà không có nó thì hơn Sau này Một thành viên trong ban giám khảo nói với tôi Nếu có rời khỏi trường đại học và tự mình làm nông, chắc tôi cũng sẽ làm như ông. Trong lúa gạo mùa hè và hát mạch với Đại Mạch vào mùa đông, năm nào cũng như năm nào, hệt như thời trước chiến tranh vậy. Không lâu sau đó, tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình của Đài NHK trong một cuộc thảo luận với nhiều vị giáo sư đại học. Lúc đó tôi lại được đặt cho câu hỏi, tại sao ông không từ bỏ trồng hát mạch và Đại Mạch? Tôi tuyên bố một lần nữa rất rành mạch rằng tôi không định từ bỏ chúng cho dù có ai đưa ra bất kỳ lý do nào trong hàng tá lý do nghe có vẻ hay ho. Vào thời điểm đó, khẩu hiệu cổ vũ cho việc từ bỏ Vũ Đông là một cái chết khoan dung. Ý là chuyện thực hành trầm luân phiên ngũ cốc Vũ Đông và lúa gạo nên ra đi một cách êm thấm. Nhưng cái chết khoan dung là cách nói quá nhẹ nhàng vì thực bụng Bộ Nông nghiệp muốn nói chết dối chết nhũi. Khi thấy rõ mục đích chính của chương trình này là cổ vũ cho sự kết liễu nhanh gọn việc trồng ngũ cốc Bù Đông, cũng có thể nói là để mặc cho nó chết đường chết chợ, tôi đã nổi cơn thịnh nộ. 40 năm trước, họ kêu gọi trồng lúa mì, trồng ngũ cốc ngoại nhập, trồng các loại cây vô dụng và bất khả thi ấy. Rồi người ta nói các giống hạt mạch và đại mạch của Nhật không có giá trị dinh dưỡng cao như ngũ cốc của Mỹ, Và thế là nông dân phải từ bỏ trong các loại ngũ cốc truyền thống này trong tiết núi. Khi tiêu chuẩn sống tăng lên nhanh chóng, tuyên bố đưa ra là hãy ăn thịt, ăn trứng, uống sữa và chuyển từ ăn cơm sang ăn bánh mì. Ngô, đậu nành và lúa mì được nhập về với số lượng ngày càng tan. Lúa mì của Mỹ rẻ rề, vì thế hắc Mạch và Đại Mạch bị bỏ bê không trồng rửa. Ngành nông nghiệp Nhật Bản đã sử dụng các biện pháp buộc người nông dân phải làm những công việc bán thời gian ở thành thị để có tiền mua những đồng sản mà họ được bảo là đừng có trồng. Và giờ, khi mối quan ngại mới về thiếu hụt nguồn cung thực phẩm nổi lên, việc tự túc sản xuất hát mạch và đại mạch lại được khuyến khích. Thậm chí, họ còn nói sẽ có tiền trợ cấp cho việc đó nữa. Nhưng kiểu chính sách cứ trồng ngũ cốc vụ đồng truyền thống trong một vài năm rồi lại bỏ không trồng nữa thì sẽ là không đủ một chính sách nông nghiệp đáng tin cậy phải được thiết lập. bởi lẽ bộ nông nghiệp không rõ ràng ngay từ đầu trong việc khuyến khích nên trồng cái gì và bởi vì bộ này không hiểu mối kết ràng giữa cái được trồng trên đồng ruộng với chế độ ăn của người dân nên việc đưa ra một chính sách nông nghiệp nhất quán vẫn là điều bất khả thi. nếu đội ngũ viên chức của bộ chịu khó lên núi và ra đồng cỏ nhặt hái cho đủ bảy loại thảo dược mùa xuân cùng bảy loại thảo dược mùa thu như các cánh, sắn dây cút bạc, nữ lan, đầu chĩa ba nhật, cẩm chướng dài và cỏ lao nhật, rồi thưởng thức chúng, họ sẽ biết ngọn nguồn nuôi dưỡng con người là cái gì. Nếu nghiên cứu sâu hơn, họ sẽ thấy rằng ta có thể sống khỏe với các nông sản nội địa truyền thống như gạo, đài mạch, hát mạch, kiêu mạch, và đau cũ. Và từ đó, họ có thể đơn giản mà nhận định rằng đấy là tất cả những gì nền nông nghiệp nhật cần gieo trồng. Nếu tất cả những gì mà người nông dân phải trồng trọt chỉ có thế, việc làm nông sẽ trở nên rất dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, tư duy của các nhà kinh tế hiện đại vẫn là kiểu làm nông quy mô nhỏ, tự cấp tự túc là sai lầm. Đấy chỉ là kiểu nông nghiệp sơ khai cần phải loại bỏ càng nhanh càng tốt. Họ nói rằng diện tích các cánh đồng phải mở rộng ra, đáp ứng với quá trình chuyển sang nền nông nghiệp quy mô lớn kiểu Mỹ, Cách suy nghĩ này không chỉ được đem ra áp đặt trong nông nghiệp không thôi, sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khác cũng chuyển dịch theo hướng như thế. Mục tiêu đặt ra là chỉ cần giữ lại một số ít người làm nông thôi. Những người có thẩm quyền trong ngành nông nghiệp nói rằng dùng ít người hơn, nhưng áp dụng máy móc hiện đại cỡ lớn thì trên cùng một diện tích đất vẫn có thể thu được sản lượng cao hơn. Đấy được xem là tiến bộ trong nông nghiệp sau chiến tranh có khoảng 70 đến 80 phần trăm người dân là nông dân con số này thay đổi nhanh chóng xuống còn 50 phần trăm rồi ba phần trăm 20% phần trăm và bây giờ ở quanh mức 1 phần trăm ý đồ của bộ nông nghiệp là đạt được tỷ lệ giống như ở châu Âu và Mỹ giữ cho số lượng nông dân dưới 10% phần dân số còn lại thì không khuyến khích theo quan điểm của tôi một phần trăm dân số đều làm nông mới là lý tưởng ở Nhật. Mỗi đầu người chỉ có 1.000 m2 đất trồng trọt. Nếu mỗi người dân được cấp cho 1.000 m2, nghĩa là 5.000 m2 cho mỗi hộ gia đình 5 người, như thế là quá đủ đất trồng trọt để nuôi sống cả hộ đó nguyên năm. Nếu thực hành phương thức làm nông tự nhiên nữa, thì người nông dân sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi dành cho các hoạt động xã hội trong cộng đồng làng xóm. Tôi nghĩ đây là con đường trực tiếp nhất đưa đất nước này trở thành một giải đất đầy niềm vui và hạnh phúc. Chế cần phụng sự tự nhiên và thế là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Ham muốn vô độ của con người là nguyên nhân cơ bản đưa thế giới đến tình trạng khó khăn hiện nay. Nhanh thì hơn chậm, nhiều thì hơn ít, sự phát triển hào nhoáng này có liên quan trực tiếp đến nguy cơ sụp đổ đang treo lơ lửng trên đầu xã hội. Đó chỉ có tác dụng chia cắt con người khỏi tự nhiên. Nhân loại phải thôi nuôi chiều ham muốn sở hữu vật chất và lợi ích cá nhân đi. Thay vào đó, hãy hướng tới nhận thức tâm linh. Nông nghiệp phải chuyển đổi từ các hoạt động cơ giới cỡ lớn xuống các trang trại nhỏ gắn liền với bản thân sự sống. Đời sống vật chất và chế độ ăn uống cần phải đơn giản đi. Nếu làm được điều đó, lao động sẽ trở thành niềm vui và đời sống tinh thần sẽ trở nên phong phú hơn. Người nông dân càng tăng quy mô hoạt động sản xuất thì thể chất và tinh thần của anh ta càng hao mòn. Và rồi anh ta sẽ càng xa rời Một đời sống mãn nguyện về tinh thần Có thể cuộc sống của người nông dân Quy mô nhỏ Trong có vẻ sơ khai đấy Nhưng khi sống một cuộc sống như vậy Chuyện suy ngẫm về đại đạo Là điều có thể Tôi tin rằng nếu người ta thấu hiểu Sâu sắc môi trường xung quanh mình Và thế giới thường ngày mà anh ta đang sống Thì sự kỳ vĩ của vạn giới Sẽ được hiển bày Ngày xưa Vào mỗi dịp cuối năm Người nông dân, trong tay chỉ có một mẫu đất, thường dành ra ba tháng từ tháng Giêng tới tháng Ba để săn thỏ trên đồi. Dù bị gọi là một nông dân nghèo, nhưng ông ta vẫn có được tự do theo cách đó. Trước đây, kỳ nghỉ năm mới kéo dài khoảng ba tháng. Dần dần, kỳ nghỉ lễ này rút ngắn xuống còn hai tháng, một tháng, và đến giờ, Tết chỉ còn là kỳ nghỉ ba ngày. Sự teo nhỏ số ngày nghỉ Tết cho thấy người nông dân đã trở nên bận rộn thế nào và đánh mất đi niềm hạnh phúc vui sống về thể chất cũng như tinh thần ra sao. Trong nền nông nghiệp hiện đại, người nông dân không có thời gian để viết thơ hoặc sáng tác nhạc nữa. Một ngày nọ, khi đang lau chùi căng miếu nhỏ trong làng, tôi ngạc nhiên để ý thấy có vài tấm bảng treo trên tường. Chùi đi lớp bụi và nhìn vào những con chữ đâm bờ phai, Tôi có thể nhận ra hàng tá bài thơ hai cư Ngay cả trong một cái làng nhỏ như vậy Tầm 20 hoặc 30 người sinh sống Mà cũng sáng tác được thơ hai cư Và dân cúng lên như lễ vật Điều đó cho thấy trong đời sống ngày xưa Người ta đã có bao nhiêu là không gian mở mang về mặt tinh thần Một số bài thơ hẳn đã vài trăm tuổi Đã xa xưa lắm rồi Nên chắc hẳn hồi ấy Họ là những người nông dân nghèo thế nhưng vẫn đủ nhàn tản để viết hai cư giờ thì chẳng có ai trong cái làng này đủ rảnh rỗi mà làm thơ nữa trong những tháng mùa đông lạnh giá chỉ một số ít dân làng là có thể kiếm được chút thời gian khoảng một hai ngày lẻn ra ngoài sang thỏ bây giờ những lúc rỗi rãi thì người ta chăm chú vào tivi và không còn lại chút thời gian nào cho những thú tiêu khiển đơn giản vốn mang lại sự phong phú cho cuộc sống hàng ngày của người nông dân nữa Điều tôi muốn nói là Nông nghiệp đã trở nên nghèo nàn Và yếu đuối về tinh thần Bản thân nó đang chỉ bận tâm Tới mỗi phát triển vật chất mà thôi Lão tử Một hiền nhân của đạo lão Nói rằng có thể sống một cuộc sống trọn vẹn Và tươm tất Trong một ngôi làng nhỏ Bồ đề Đạt Ma Tổ sư của phái thiền trong Phật giáo Đã trải qua 9 năm Sống trong hang không chút rộn rộn Lo lắng chuyện kiếm tiền Mở rộng, phát triển, trồng những thứ cây kiếm ra tiền Rồi vận chuyển chúng đi xa Không phải là con đường dành cho người nông dân Chỉ ở ngay đây, chăm lo cho một cái nằm nhỏ Sở hữu hoàn toàn sự tự do và sung túc mỗi ngày Mọi ngày, hẳn đấy vẫn luôn là cách thức khởi nguyên của nông nghiệp Việc cắt đôi trải nghiệm cuộc sống Rồi gọi một bên vật chất còn bên kia tinh thần Là hạn hẹp và đối rắm Con người không sống phụ thuộc vào thức ăn Rốt cuộc thì chúng ta cũng không thể biết thức ăn là gì Thậm chí sẽ tốt hơn nếu người ta thôi nghĩ về thức ăn đi Tương tự như vậy sẽ tốt đẹp cả nếu người ta thôi làm bản thân mình bận lòng về chuyện khám phá ra ý nghĩa thật của cuộc sống Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cho những câu hỏi lớn về tâm linh mà có không hiểu thì cũng chẳng làm sao cả Chúng ta được sinh ra Và đang sống trên trái đất này Là để trực diện với hiện thực của việc sống Việc sống Không gì hơn Là hệ quả của chuyện được sinh ra Bất kể con người ăn gì để sống Bất kể người ta nghĩ Là mình phải ăn gì để sống Thì đấy cũng chỉ là ý tưởng nào đó Mà họ nghĩ ra Không hơn không kém Thế giới này tồn tại theo cách mà Nếu người ta đặt qua một bên ý chí của mình thay vào đó cứ để cho tự nhiên dẫn dắt thì sẽ chẳng có lý do gì phải sợ chết đói. An trú trong hiện tại đấy là căn cốt thực sự của đời sống con người. Khi kiến thức khoa học ngây ngô trở thành nền tảng của việc sống, con người ta sẽ sống như thế chỉ dựa vào có mỗi tinh bột, chất béo và protein. Còn cây cối thì chỉ dựa vào mỗi nitơ, phosphat và kali. Hơn nữa, bất kể có nghiên cứu thiên nhiên bao nhiêu và bao xa. Cuối cùng thì các nhà khoa học cũng chỉ đi đến chỗ nhận ra thiên nhiên là hoàn hảo và bí ẩn tới mức nào. Tin tưởng rằng nhờ vào nghiên cứu và phát kiến, nhân loại có thể tạo ra một cái gì đó tốt hơn cả tự nhiên, ấy là ảo tưởng. Tôi nghĩ rằng người ta đang gắng sức không vì lý do nào khác hơn ngoài sự tha thiết, muốn biết cái mà ta có thể gọi là sự bao la, bất khả tư nghị của tự nhiên. Vì thế, đối với người nông dân Trong công việc của mình Hãy phụng sự tự nhiên Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó Làm nông đã từng là công việc thiên liêng Khi nhân loại đời xa lý tưởng này Là khi nền nông nghiệp thương mại hiện đại bắt đầu Vào lúc người nông dân Bắt đầu trồng cây để kiếm tiền Ông ta đã quên đi mất những nguyên tắc Thực sự của nông nghiệp Tất nhiên, nhà buôn có một vai trò riêng Trong xã hội Nhưng sự vinh danh các hoạt động thương nghiệp Có khuyên hướng kéo con người Ra khỏi khả năng nhận chân cội nguồn sự sống Làm nông Với tư cách một nghề Ở bên trong tự nhiên Thì gần với nguồn sống này nhất Nhiều nông dân không để tâm nhận thức về tự nhiên Ngay cả khi đang sống và làm lộn Trong môi trường tự nhiên Nhưng với tôi Việc làm nông luôn mang lại cho người ta Rất nhiều cơ hội Để thu được nhận thức lớn lao hơn Liệu mùa thu tới có mang theo gió hay mưa Tôi không thể nào biết được Nhưng hôm nay tôi sẽ làm lụng trên đồng Đó là lời một bà dân ca cổ Chúng biểu đạt chân thật việc làm nông như một lối sống Bất kể mùa màng có thành ra thế nào Bất kể có đủ ăn hay không Việc gieo hạt và dịu dàng chăm sóc cây cối Dưới sự dẫn dắt của thiên nhiên Luôn chứa đựng niềm vui Các trường phái nông nghiệp tự nhiên Tôi đặc biệt không thích tự làm việc Con người là loài động vật duy nhất phải làm việc Và tôi nghĩ đó là điều nực cười nhất trên thế gian này Các con vật khác kiếm sống bằng cách sống Nhưng con người thì làm việc như điên Nghĩ rằng phải làm vậy mới sống được Công việc càng lớn lao, thách thức càng cao Thì họ càng cho đó là tuyệt vời Sẽ tốt biết bao khi từ bỏ cách nghĩ ấy Và sống một cuộc sống dễ dàng Thoải mái Với bao nhiêu là thời gian rảnh rỗi Tôi nghĩ đấy là cách mà những con thú vùng nhiệt đới sống Sáng sáng, tối tối Bò ra ngoài xem có gì để ăn không Trưa thì đánh một giấc dài Hẳn đó phải là một cuộc sống tuyệt vời lắm Đối với con người Cuộc sống giản dị như vậy Là có thể nếu người ta làm việc Chỉ để đáp ứng nhu cầu trực tiếp mỗi ngày của mình Trong một cuộc sống như thế Lao động chẳng phải là lao động như người ta thường nghĩ Mà đơn giản chỉ là làm những gì cần làm Mục đích của tôi là đưa mọi việc xoay theo chiều hướng này Đó cũng là mục tiêu của bảy tám người trẻ Sống cùng nhau trong những căn tròi trên núi Giúp nhau làm những công việc nho nhỏ của nhà nông Các thanh niên này muốn trở thành nông dân Thành lập những làng mới, những cộng đồng mới Và thử sống theo cách ấy Họ đến với trang trại của tôi Để học hỏi các kỹ năng làm nông thực tế mà họ sẽ cần tới sau này Nếu ta nhìn ra khắp cả nước Sẽ thấy thời gian gần đây có khá nhiều cộng đồng đang mọc lên Giả như có bị gắn cho cái tên là những ổ hippie Thì cứ nhìn nhận họ là như vậy cũng chẳng sao Nhưng trong việc sống và làm lộn cùng nhau Trong việc tìm đường quay về với tự nhiên Họ chính là kiểu mẫu của người nông dân mới Họ hiểu rằng, việc sống được từ sản vật trên mảnh đất của chính mình mới là cuộc sống bền chắc. Một cộng đồng mà không thể xoay sở sản xuất thực phẩm cho chính mình sẽ không tồn tại được lâu. Nhiều người trong số những thanh niên này đã du hành tới Ấn Độ hoặc đến làng Gandhi ở Pháp hay dành thời gian làm việc trong những kibbutz ở Israel hoặc tới thăm những cộng đồng sống trên núi và sa mạc vùng Tây Mỹ. Có những nhóm như nhóm người trên đảo Suwanose thuộc quần đảo Tokara phía nam đất Nhật. Họ thử nghiệm những kiểu sống gia đình mới mẻ và trải nghiệm mối thân tình giống như ở cách sống bộ lạc. Tôi nghĩ rằng phong trào của những người này đang mở đường cho một thời đại tốt đẹp hơn. Chính từ những thanh niên đó mà việc làm nông tự nhiên nhanh chóng đứng vững và tạo được đà phát triển. Thêm vào đó, Nhiều nhóm tôn giáo khác nhau cũng đang tiếp nhận phương thức làm nông tự nhiên. Trong việc tìm kiếm bản chất cốt tủy của con người, bất kể tiếp cận theo cách nào, ta cũng phải bắt đầu bằng việc xem xét vấn đề sức khỏe. Con đường dẫn đến chánh niệm, bao hàm việc sống mỗi ngày một cách đơn giản, chỉ nuôi trồng, chỉ ăn thực phẩm tự nhiên và toàn phần. Cho nên, đối với nhiều người, chuyện làm nông tự nhiên luôn là điểm tốt nhất để bắt đầu. Bản thân tôi không thuộc về bất cứ một nhóm tôn giáo nào và tôi sẽ thảo luận quan điểm của tôi một cách cởi mở với bất kỳ ai. Tôi không để tâm phân biệt rạch ròi giữa Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Thần Đạo và các tôn giáo khác. Nhưng tôi thấy thật tò mò là những người có niềm tin tâm linh sâu sắc lại đang bị cuốn hút đến với trang trại của tôi. Tôi nghĩ đấy là do làm nông tự nhiên không giống với các kiểu làm nông khác. Nó dựa trên một triết lý thâm sâu, vượt ra khỏi những mối quan tâm về phân tích tính chất đất, độ pH và sản lượng thu hoạch. Một thời gian trước đây, có anh bạn từ trung tâm làm vườn hữu cơ Paris đã trèo lên núi này và chúng tôi trò chuyện cá ngày với nhau. Nghe kể về những sự vụ xảy ra ở nước Pháp, tôi được biết rằng họ đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị về đông nghiệp hữu cơ ở tầm cỡ quốc tế và để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đó, Anh chàng người Pháp này đang đi thăm các nông trại hữu cơ và tự nhiên trên khắp thế giới. Tôi dẫn anh ta đi thăm thú quanh vườn cây, rồi cùng ngồi xuống uống một tách trà ngải và bàn luận một số quan sát của tôi trong vòng hơn 30 năm qua. Trước tiên, tôi nói khi xem xét những nguyên tắc làm nông hữu cơ phổ biến ở phương Tây, ta sẽ thấy chúng hậu dư không khác gì mấy so với nền nông nghiệp truyền thống phương Đông được thực hành ở Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản trong nhiều thế kỷ Tất cả nông dân Nhật vẫn sử dụng kiểu làm nông này suốt thời minh trị và đại chính từ năm 1868 tới năm 1926 cho tới khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đó là hệ thống nhấn mạnh và tầm quan trọng căn bản của phân mùng và việc tái sử dụng chất thải của người và động vật Phương tích canh tác này rất chuyên sâu và bao gồm những phương thức như luân canh, cộng sinh cùng với việc sử dụng phân xanh. Vì không gian trồng trọt có hạn, nên các cánh đồng không bao giờ bị bỏ không. Thời khóa biểu trồng và thu hoạch được tiến hành rất chính xác. Tất cả những phần hữu cơ thừa ra đều được biến thành phân mùng vi sinh và cho quay trở lại bón ruộng. Việc sử dụng phân mùng vi sinh được chính thức khuyến khích và các nghiên cứu trong đồng nghiệp chủ yếu là liên quan tới chất hữu cơ và các kỹ thuật ủ phân. Đó là một nền nông nghiệp có sự tham gia của động vật, cây trồng và con người Kết hợp thành một thể thống nhất Và cho đến thời cận đại đã tồn tại như bộ phương thức làm nông chủ đạo ở dật Có thể nói, nông nghiệp hữu cơ được tiến hành ở phương Tây Lấy khởi điểm là nền nông nghiệp truyền thống của phương Đông Tôi nói tiếp Các phương pháp làm nông tự nhiên có thể phân biệt thành hai loại Cách làm nông tự nhiên kiểu rộng, siêu việt và cách làm nông tự nhiên kiểu hẹp của thế giới tương đối. Nếu buộc phải nói về nó theo thuật ngữ nhà Phật, thì một cách tương đối, hai cách này có thể gọi là làm nông tự nhiên kiểu đại thừa và tiểu thừa. Làm nông tự nhiên kiểu rộng, đại thừa, tự nó xuất hiện khi có một sự thống nhất giữa con người và tự nhiên. Nó tuân theo tự nhiên như tự nhiên vốn có, và tuân theo tâm trí con người như nó vốn là... Nó xuất phát từ niềm tin rằng nếu cá nhân tạm từ bỏ ý chí của mình để cho bản thân được dưỡng dắt bởi tự nhiên thì tự nhiên sẽ đáp ứng lại bằng cách cung cấp cho anh ta tất cả những gì anh ta cần Xin đưa ra một so sánh đơn giản trong cách làm nông tự nhiên siêu việt mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên có thể được ví như một cặp vợ chồng hợp cẩn trong cuộc hôn nhân hoàn hảo Cuộc hôn nhân này không được ban phát không được tiếp nhận Mà là cặp đôi vốn dĩ tự hoàn hảo Còn cách làm nông tự nhiên theo kiểu hẹp Thì ngược lại phải chạy đuổi theo cách thức của tự nhiên Nó cố gắng đi theo tự nhiên thuật nhuần nhuyễn Bằng phương pháp hữu cơ hoặc các phương pháp khác Làm nông chỉ là phương tiện nhằm đạt được một mục tiêu đã định Mặc dù thực lòng yêu thiên nhiên và tha thiết ngõ lời với nàng Nhưng mối quan hệ đó vẫn còn có e ngại Kiểu làm nông theo công nghiệp hiện đại, vừa ham muốn có được trí tuệ của trời mà chẳng cần phải nắm bắt ý nghĩa của nó, lại vừa muốn kiếm chát từ thiên nhiên. Kiếm tìm, không ngừng nghĩ, nhưng chẳng thể tìm được ai để gửi trao. Cái nhìn hạn hẹp về làm nông tự nhiên phát biểu rằng sẽ tốt cho người nông dân nếu bổ sung chất hữu cơ cho đất và có nuôi thêm động vật rằng đấy là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để tự nhiên trở nên hữu dụng. Nói ở phạm vi thực tiễn của mỗi cá nhân thì đó là điều tốt, nhưng chỉ với cách này thì tinh thần thực sự của nông nghiệp tự nhiên không thể duy trì được. Kiểu làm nông tự nhiên hạn hẹp như thế tương tự với trường phái kiếm thuật một nhát chém, One Stroke School, nó tìm kiếm thắng lợi qua kỹ năng, thế nhưng vẫn chỉ là sự áp dụng kỹ thuật một cách ngừng nguyễn mà thôi. Cách làm nông theo công nghiệp hiện đại đi theo trường phái hai nhát chém (two-stroke school) tin rằng chiến thắng có thể đạt được bằng cách đỡ được nhiều nhất những nhát kiếm của đối phương. Trái lại, làm nông thuần túy tự nhiên là kiểu của trường phái không nhát chém (no-stroke school). Nó chẳng nhằm đi tới cái đích nào mà cũng không kiếm tìm chiến thắng. Đưa khái niệm không làm gì cả vào thực hành là một điều mà người nông dân phải nỗ lực đạt tới. Lão Tử có nói về khía cạnh bất động của tự nhiên, và tôi nghĩ rằng nếu là nông dân, ông ấy nhất định sẽ thực hành làm nông tự nhiên. Tôi tin rằng cách thức của Gandhi, một phương pháp bất phương pháp, hành động với tâm thức không đối kháng, không thắng thua thì cũng giống với làm nông tự nhiên. Khi hiểu được rằng, Người ta sẽ đánh mất niềm vui và hạnh phúc khi cố gắng sở hữu chúng thì đó chính là lúc điều cốt yếu của làm nông tự nhiên sẽ được nhận chân. Mục đích tối thượng của làm nông không phải là trồng cây mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người.